chuông gió quyển hai chương mười trên đường về ba người vốn đi cùng nhau thừa dịp nhạc phong không chú ý quý đường đường kéo áo thần côn ra hiệu cho anh ta đi chậm một chút mak thấy đã cách xa nhạc phong một khoảng quý đường đường thấp vọng hỏi thần côn em hỏi anh này con gái nhà họ thịnh ấy không phải anh nói họ biết cách hóa giải oán khí Và vào chuông sau Họ hóa giải bằng cách nào Phương pháp nào Câu hỏi này rất hay Thần côn khen cô Tiểu đường tử Có thể thấy em đã nghe giảng Rất nghiêm túc Đáng tiếc là anh không biết Quý đường đường sửng sốt một chút Người đó không nói Đương nhiên rồi Thần côn tỏ vẻ khinh thường Với việc cô hỏi một câu như vậy em nghĩ xem hóa giải oán khí thế nào đó là bí mật lớn của nhà họ Thịnh cậu ta sao có thể vì hai cái bánh bao một cây xúc xích của anh mà mang bí mật ra nói cho anh biết quý đường đường miễn cưỡng cười một cái cũng phải nói xong câu này cô không lên tiếng nữa mưa đã nhỏ hơn lúc nãy một chút Rào rạc dội vào hai bên mái hiên, đèn đường cao cao trong màn mưa bụi, nhìn qua tự như một cái lòng đỏ trứng gà đang treo ngược. Quỷ đường đường càng bước càng chậm, cô kéo chiếc mũ che mưa xuống, nước mưa nhanh chóng xối ướt đầu tóc, làm ướt gò má, còn có những giọt nước mưa lạnh như băng theo lọn tóc trượt vào trong cổ áo. Càng về sau, thật sự không muốn đi nữa, ngồi phịch xuống trên bậc thang của một căn nhà, ôm gối nhìn chiếc đèn lồng trống rỗng treo dưới mái hiên. Nhìn một lúc, bàn tựa đầu lên tường, nhìn những hạt mưa nện xuống những chỗ lồi lõm trên mặt đất. Nhạc Phong và thần côn một lúc lâu mới tìm đến. Nhạc Phong rất tức giận, chưa đến gần đã quát cô. Cô có bệnh hả? không đi nữa thì phải bảo một tiếng chứ mới đi có một lúc thôi mà người đã biến đâu mất nửa đêm canh ba tôi còn tưởng cô bị ma nó đớp rồi quý đường đường không để ý đến anh thần côn lại nhận ra có gì đó không ổn anh ta tiến đến trước mặt quý đường đường nhìn một lúc lâu sau đó gào to ai da tiểu phong phong này cậu xem tiểu đường tử ủ rũ yếu xìu thế này chẳng lẽ đổ bệnh rồi Nhạc Phong sửng sốt một chút, bước tới nhìn cô. Đường đường sao rồi? Mệt thôi. Quý đường đường vươn tay xoa trán. Vừa nãy nghe thần côn kể câu chuyện kia thấy buồn bực, lại ăn dầu mỡ khó chịu. Nhạc Phong vươn tay ướm lên trán cô một chút, vốn định xem có nóng hay không, ai ngờ chạm vào một cái đã thấy ướt đẫm. Mắt mưa à? Không phải đã bảo là đang mệt rồi hay sao? Quý đừng đừng đẩy tay anh ta ra. Hai người về trước đi, tôi nghĩ một lúc là ổn. Nhạc phong không lên tiếng, thần Côn nhìn anh. Hay là chúng ta về trước đi? Về là về thế nào? Anh có kiến thức thông thường không hả? Đêm hôm khuya khoát, để con gái một mình như cô ấy ở lại đây. Nếu xảy ra chuyện thì làm sao? Nhạc Phong vô cùng bóc hỏa với đề nghị của thần côn. Còn nữa, đang dưng anh lại kể chuyện kia cho cô ấy nghe làm gì? Tôi nghe cũng thấy phiền. Thần côn cảm thấy mình rất oan uổng. Cũng đâu phải anh muốn kể, tự cô ấy muốn nghe đấy chứ. Nhạc Phong không để ý đến anh ta, đợi một lúc rồi ngồi xuống cạnh quý đường đường. Đường đường, hay là về trước đã bảo tiểu mễ pha cho cô cốc trà hay gì đó nhé. quý đừng đường lắc đầu một cái sau đó nhìn nhạc phong nhạc phong tôi không sao thật mà chẳng qua là trong lòng không thoải mái thôi hai người về trước đi không cần đợi tôi đâu thật đấy thần côn sớm đã chờ sốt ruột vừa nghe câu này vội vàng suối bảy nhạc phong tiểu phong phong cậu nghe đi tiểu đương tử nó thành khẩn biết bao chúng ta về trước đi nhạc phong cá giận anh bị làm sao thế không phải tôi đã bảo đường đường là con gái rồi sao muộn thế này đường đường đàn ông như anh lại không đưa cô ấy về cự muốn bỏ cô ấy lại là thế nào thần côn mặc như đưa đám không phải là anh không muốn chờ mà là bỗng dưng anh bị đau bụng không biết có phải do mấy món đồ nướng lúc nãy không anh không nhịn được nữa nhạc phong bỗng nhớ lại chuyện vừa bảo ông chủ quán nướng gian lận Với mấy xiên thịt của thần côn khi nãy Vậy anh về trước đi Tôi đợi cô ấy Thần côn như được đại xá Ôm bụng quay đầu bỏ chạy Nhạc phong ngồi với quý đường đường một lúc Cuối cùng cũng hơi mệt cúi đầu vương tay dây dây mi tâm Quý đường đường chợt mở miệng Nhạc phong Anh cũng về đi Tối nay tôi không về đâu Nhạc phong sửng sốt một chút Cô lại bày trò gì nữa đây? Không gì cả, chẳng qua là buồn bực trong lòng thôi. quỷ đường đường tựa đầu vào bên tường. Tôi muốn ngồi thêm một lúc nữa, anh về đi, không cần ở cùng với tôi. Đây nếu là quán trọ của lão mau tử, lầu trên lầu dưới, cô có ngồi cả đêm cũng không thành vấn đề. Nhưng đường đường, đây là cổ thành, đã từng có khách nữ đi một mình rồi xảy ra chuyện cô có biết không? Cô đừng có cả ngày muốn thế nào là như thế ấy, tùy hứng như vậy nữa. Quỷ đừng đường cười cười. Nhạc Phong, tôi biết tôi nói câu này ra, anh sẽ giận. Nhưng tôi vẫn phải nói. Tôi là khách của khách sạn Phong Nguyệt. tối tôi có về hay không? Muốn làm gì cũng không liên quan gì đến anh cả. Anh không có quyền quản lý. Lửa giận của Nhạc Phong lập tức bốc lên. Câu này ở ca nại đã từng nghe cô nói qua, khi đó hai người còn chưa tính là quen thân. Nhưng trải qua rất nhiều chuyện như vậy, một lần nữa được thốt ra từ miệng cô, thật sự vô cùng chói tai. Nhạc Phong nén giận, cố gắng bình tĩnh. Đường đường, tôi coi cô là bạn, tôi chỉ quan tâm đến cô thôi. Quý đừng đường cười nhạt, nụ cười kia nhìn kiểu gì cũng thật chăm chọc. Nhạc Phong, tôi không coi anh là bạn, chúng ta mới chỉ gặp có hai lần, ngoại trừ tên anh ra thì tôi chẳng biết gì về anh cả, nếu bảo là quan tâm tôi, thì sự quan tâm của anh cũng thừa thải quá rồi đấy. Câu này vừa thốt ra, người bình thường không ai chịu nổi chứ đừng nói là Nhạc Phong, nắm tay của anh gần như siết chặt lại, mấy lần muốn nói lại không thốt ra lời, cuối cùng giận quá hóa cười. Vậy sao Quý đường đường Bị cô nói như vậy Tôi lại thấy mình đúng là không có tự trọng Anh cười lạnh hai tiếng Xoay người bước đi Giờ này Mọi con đường ngõ hẻm ở cổ thành Đã chẳng có bóng người Tiếng bước chân của nhạc phong rất nặng nề Rốt cục không quay đầu lại nữa Quý đường đường Nhìn theo bóng lưng của nhạc phong Nhẹ giọng nói một câu Thật xin lỗi Nhạc Phong, tôi thật sự coi anh là bạn Nhạc Phong đi rồi Quý đường đường lại ngồi thêm nửa tiếng nữa Mới đứng dậy, mang theo con hẻm đi về phía trước Giờ đã là nửa đêm Nhưng cổ thành dù sao cũng là nơi du lịch nổi tiếng Thỉnh thoảng vẫn gặp được một vài cửa tiệm buôn bán suốt đêm Ví dụ như tiệm sách hay quán rượu gì đó Đi tiếp một lúc Lại gặp được một quán bán nước ép trái cây tươi Quý đường đường suy nghĩ một chút Bước vào quán gọi một cốc nước ép chanh tươi Nhân lúc Nhân viên phục vụ ép nước Quý đường đường hỏi cậu ta Trong cổ thành có chỗ nào bán vàng mã và hương không? Nhân viên phục vụ Là một cậu chàng khoảng 20 tuổi Đã quen gặp mấy vị khách kỳ quái Nên cũng không thấy lạ Giờ chắc ít chỗ bán Gần thanh minh mấy nhiều Quỷ đường đường cười Cho nên mới hỏi có chỗ nào bán không Cậu phục vụ suy nghĩ một lúc Chị đi theo con đường trước cửa về hướng nam Trong cái hẻm gần cổng thành có nhà bán vàng mã Nhưng mà giờ này chắc đã đóng cửa rồi Quỷ đường đường ô một tiếng Nhận lấy cốc nước chanh Sau khi ra khỏi thành Đi thẳng theo hướng mà cậu phục vụ chỉ dẫn Vừa đi vừa chậm rãi hút nước chanh đến lúc gần hết vậy mà cô lại tìm được thật ngoài cửa hàng vàng mã có treo một tấm bảng mượn ánh đèn có thể nhìn thấy hai chữ hồng ký nhà cửa dọc theo phố xá ở cổ thành đều theo kiểu tầng hai để tầng một để ở tầng một làm cửa tiệm quỷ đường đường đi qua gõ cửa sợ bên trong không nghe thấy nên rọ gõ rất mạnh qua khoảng mười phút đèn tầng hai sáng lên Có một người đàn ông quấn áo khoác đẩy cửa sổ ló đầu ra. Thần kinh à, ngủ rồi. Quý đường đường ngẩn đầu cười cười. Tôi muốn mua đồ. Đóng cửa rồi đi ngủ đi. Điên à. Người nọ thở phì phì, rầm một tiếng, đóng cửa lại. Quý đường đường bị ăn mắng cũng không tức giận, vẫn rất kiên nhẫn gõ cửa. chỉ chốc lát sau, bên trong vọng đến tiếng bước chân bình bịch. Sau đó là tiếng cửa bị nặng nề kéo ra, người đàn ông bên trong gần như đang dặm chân. Cô có muốn chết phải không? Còn gõ nữa, gõ nữa. Quý đường đường đưa hai tờ một trăm ra, rất bình tĩnh. Một sắp tiền giấy, một bó hương, không cần thối lại. Đêm hôm khuya khoát, coi như nhận lỗi. Người đàn ông kia sửng sốt một chút, nương theo ánh đèn trong nhà, lãnh đạo. Trên hai tờ giấy màu đỏ kia, nhìn qua như đang mỉm cười với anh ta. Anh ta nuốt nước miếng một cái, bỗng thấy ngại ngùng. Thật là thế này, thế này thì ngại quá. Anh ta khách khí bỏ những thứ quý đường đường cần vào trong túi, còn tặng thêm một hộp diêm. Quý đường đường xách túi lên đi ra khỏi cửa nam. Mưa tạnh dần, bên ngoài cổ thành toàn nhà làm nông. từng thửa ruộng bát ngát từng đóng rơm khô chất cao quý đường đường bước đến ngồi xuống bên cạnh bờ ruộng rút hai nén hương ra cắm xuống đất dùng diêm châm lửa nhìn làn khói dâng lên lượn lờ mà xuất thần được một lát bỗng nhớ ra còn cả cậu nữa vậy nên lại rút thêm một nén hương nữa từ từ châm lửa lại lấy một tờ tiền giấy ra cuộn lại đốt từ góc Chờ đến khi ngọn lửa cháy gần đến tay mới vứt ra giữa không trung, thắp giọng nói một câu. Mẹ, con rất ổn. Vừa nói xong câu này, nước mắt đã tuôn rơi. Cô dùng tay lau nước mắt, khịch mũi một cái, lại đốt thêm một tờ tiền giấy nữa. Thật ra thì cũng không được ổn lắm. Cô đốt từng tờ tiền giấy một, ngọn lửa màu đỏ nhanh chóng cắn nuốt trang giấy thô ráp thành tro bụi, thỉnh thoảng có cơn gió nổi lên, những vụn tiền giấy xoay vòng bay lên cao, rơi lả tả ở bên cạnh. Quý Đường Đường cúi đầu, thỉnh thoảng cầm tiền giấy trong tay, đưa đến đầu ngọn lửa, giọng nói đè thấp giống như đang tán gẫu việc nhà. Sau chuyện xảy ra ở ca nại, con vẫn mất ngủ. Mới đầu còn mơ thấy ác mộng. Sau đó thì không mơ nữa. nhức đầu, chỉ đau bên phải. Cứ nhảy lên giật giật. Con cũng không biết nên tìm ai để hỏi. Phương thức hóa giải oán khí của gia đình. Quá đậm máu. Năm đó có phải vì mẹ không chịu nổi nên mới phải bỏ đi đúng không? Hôm nay con mới biết... Thì ra mình còn có một người cậu Mẹ chưa nhắc tới bao giờ Cậu còn từng xem con nhảy dây vào tiết thể dục Con chẳng có ấn tượng nào hết Có lẽ là khi đó con quá nhỏ Hôm nay con lại gặp Nhạc Phong Lần trước ở Ca Nại đã gặp một lần Không ngờ lại gặp lại Lâu không kết giao bạn bè Đã thấy không quen rồi Nói được một lúc, huyệt thấy dương bên phải lại co giật, quý đường đường thở dài, đứng dậy đi về phía cổ thành. Mới vừa đi được hai bước, đã dừng lại, nhìn về phía đầu bên kia của bờ ruộng. Phải chăng cô nghe nhầm, vừa nãy hình như nghe thấy tiếng kêu cứu. Cô bước hai bước xuống dưới ruộng, cẩn thận phân biệt những tiếng động khác lạ, được một lúc dường như lại nghe thấy một tiếng nứt nở rất nhỏ. Bên ngoài thành, bên ngoài cổ thành là một mảng lớn thử ruộng nối liền thửa ruộng. Bờ ruộng ở giữa nối liền, điểm suyết lẻ tẻ vài lá cái láng. Giữa ruộng là một đống cỏ khô cao ngất, nếu như có gì khác thường, nhất định là ở đằng sau đống cỏ khô đó. Quý đường đường bước rất khẽ, đêm yên tĩnh vô cùng, gần như có thể nghe thấy tiếng hít thở. cùng với tiếng sột soạt của những con côn trùng không biết tên cùng với đó thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nức nở mỏng manh cô bước tới gần đống cỏ khô tiếng động rõ ràng phát ra từ đây đó là tiếng nức nở của người phụ nữ khi bị kiềm chế chặt chẽ cùng với tiếng thở gấp gáp của đàn ông trái tim quý đường đường chầm xuống chuyện kiểu này không phải là cô chưa từng gặp bao giờ Trái lại cô đã từng đụng phải mấy lần, cô hay đi đường đêm, một mình băng qua quốc lộ dài đằng đẳng, thậm chí cả rừng rậm không giấu chân người. Ở những nơi như vậy, đủ loại tội ác ngang ngược, có lúc cô có thể bắt gặp hiện trường phạm tội, có khi thứ cô nhìn thấy chỉ là một khoảnh đất hỗn loạn. Nhạc phong nói không sai, buổi đêm ở cổ thành không hề an toàn. âm thanh vọng đến từ sau đóng cỏ khô, quý đường đường sải bước đi qua, bước chân rất nặng. Cô không muốn nhìn thấy cảnh tượng quá mức chịu đựng, gã đàn ông gây án đó nếu như còn chút liêm sỉ hay biết sợ thì cũng nên dừng lại. Quả nhiên, vừa mới bước đến gần đóng cỏ, một gã đàn ông cao to đã hốt hoảng bò dậy, trên mặt đất có một cô gái trần trụi đang nằm, thân hình mảnh mai, mái tóc dài che khuất nửa gương mặt, đã hôn mê bất tỉnh. Quỷ đường đường ngẩng đầu nhìn gã kia, cô thấy một gương mặt có vẻ hơi hốt hoảng, nhưng giữ tận chiếm phần nhiều, gương mặt ngâm đen chất đầy vẻ hung hãn môi rất dày, mũi ưng. Thân trên rất vạm vỡ, da thịt trên cánh tay nổi lên thành từng khối. Thấy quý đường đường chỉ có một thân một mình, vẽ hốt hoảng của gã kia nhanh chóng rút đi. Tì hung dữ chật lé lên trong mắt, khóe miệng nhướng lên một cách quái dị bổ nhào về phía cô. Quý đường đường nghiến răng, cúi xuống, nghiêng người dùng khuỷu tay hút mạnh vào sườn tắt lưng của gã. kẻ kia đau đớn rên lên một tiếng, quý đường đường không để cho gã có cơ hội phản ứng kịp, duỗi chân ngán lấy mắt cá chân phải của gã, ngoắt mạnh về hướng ngược lại, vốn muốn kéo gã, muốn kéo ngã hắn, nhưng có thật sự đã coi nhẹ khí lực và sức nặng của gã này, bản thân đứng không vững, ngã dúi vào người gã, gã kia không mặc áo, cả người đầy mùi mồ hôi, quý đường đường buồn nôn trong lòng. chóng tay nhanh chóng thẳng người dậy tay phải dơ lên đang định chặt mạnh vào cổ hoặc gáy gã chợt thấy lóa mắt cũng không biết là do dạ quan hay do ánh trăng khiến cho vật gã kia đeo trước ngực bỗng lóe lên ống ánh đó là một miếng ngọc toàn thân sáng bóng trong suốt nhìn hình dạng tựa như một con tỳ hưu cũng không biết tại sao trong đầu quý đường đường chợt nhảy ra một suy nghĩ Đây chính là thứ ngọc thủy tinh hầm cũ của Trần Lai Phượng. Chỉ mới thất thần một thoáng, bụng đã bị dáng một cú đấm nặng nề. Cú đấm này suýt khiến cô đau chết, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn Nằm trên đất nửa ngày không dậy nổi. Lúc dậy dụa bò dậy, liền thấy gã kia đang đứng bên cạnh cô gái đã hôn mê lúc nãy, mặt cười ác độc, cầm một viên gạch nện xuống. Một tiếng vang trầm đục Trong bóng tối Quý đường đường cảm giác Mình nhìn thấy máu tươi bắn tung tóe Gần như theo bản năng Cô hét ầm lên Chuyện kế tiếp xảy ra rất nhanh Mấy nhà nông gần đó liền sáng đèn Gã kia không nghĩ đến chuyện đối phó với cô Đã chạy trối chết Xung quanh bắt đầu có tiếng người luồng sáng của đèn pin lướt qua bên người cô Có người gọi điện báo cảnh sát, có người ghé vào xem náo nhiệt, chen chen lấn lấn, người tới càng lúc càng nhiều, có người còn dùng đèn pin tò mò, rọi thẳng vào mặt cô. Quý đường đường bị chói không mở mắt ra được, chẳng qua chỉ trong thoáng chốc, người soi đèn pin kia đã bị đẩy mạnh ra, quý đường đường nghe thấy có người gầm lên, cút là giọng của nhạc phong. Trái tim quý đường đường thoáng buông lỏng, theo bản năng vươn tay túm lấy cánh tay Nhạc Phong. Lúc ngẩn đầu lên nhìn anh, sắc mặt đã biến đổi, hàm răng cũng run lên từng chập. Nhạc Phong cũng bị cô làm cho sợ, một lúc lâu mới vươn tay ôm lấy cô. Đường đường, không sao, cô bình tĩnh một chút. Lúc này, trong đám người xem bỗng có người nhận ra cô gái bị hại kia. đây chẳng phải là cô gái đang hát ở đăng hồng tủ lục hay sao chương mười một nghe thấy bốn chữ đăng hồng tủ lục bóng lưng nhạc phong đột nhiên cứng đờ lập tức nhớ đến a điềm cũng may tiếng bàn tán đã nhanh chóng xóa bỏ sự hoài nghi của anh Là cái cô tên anh tử ấy hả? Anh tử hay là anh đạo? Nhạc phong thở ra một hơi, đưa quý đường đường ra một nơi cách xa đó một chút. Quý đường đường cũng mặc kệ, trên đất còn ẩm ướt, ngồi xuống ôm lấy đầu gối, vùi đầu thật sâu, thỉnh thoảng thân mình lại khẽ rung lên một cái. Chỉ chốc lát sau, xe cảnh sát đã đến, vài cảnh sát nhân dân bật đèn pin bước tới. Đầu tiên là hỏi thăm những người có mặt tại hiện trường mấy câu Lúc nói chuyện không ngừng quay đầu nhìn về phía quý đường đường Nhạc Phong cũng đoán được sơ sơ Cuối người vuốt vuốt mái tóc quý đường đường Đường đường, cảnh sát muốn tìm cô hỏi thăm Quý đường đường chỉ lắc đầu Nhạc Phong do dự một chút đi qua giải thích với bọn họ một lượt Sau đó quay lại Đường đường, chúng ta về trước đã Quý đường đường chỉ cảm thấy đầu óc mê man nặng trịch Mặc cho Nhạc Phong dắt đi Mãi cho đến khi vào trong cổ thành Xung quanh không còn ai Cô mới tỉnh táo lại Dừng bước hỏi Nhạc Phong Cảnh sát không hỏi thăm mà Nhạc Phong nhìn cô một cái Tôi đã cho họ địa chỉ nhà khách sạn Địa chỉ khách sạn của cô của chị Nhạc Tử Nói là cô vừa bị kinh hách Thật sự không thích hợp để tra hỏi Bảo họ ngày mai đến khách sạn tìm cô Quý đường đường à một tiếng Nhạc Phong thấy cô vẫn hoảng loạn Lại nhắc nhở cô Vừa nãy bọn họ hỏi Tại sao cô lại ở đó Tôi nói cô là bạn gái tôi Cãi nhau nên mới chạy đến đó Ngày mai nếu họ có hỏi Cô cũng phải nói thế đấy Quý đường đường không phản ứng kịp Tại sao phải nói thế Nhạc Phong hơi bực mình Không nói thế thì tôi biết nói thế nào Bảo cô trời xin biến thái Đêm hôm thích chạy đến mấy chỗ hoang vắng đi dạo hay sao Quý đường đường à một tiếng Lại im lặng Nhạc phong biết là cô vừa bị kinh sợ Vốn không định nói nữa Giờ cơn tức lại bốc lên Không phải Không phải cô bảo trong lòng không thoải mái Muốn ngồi ở đó một lúc sau Tại sao ngồi kiểu gì mà lại chẳng thấy người đâu nữa Quý đừng đừng ngẩng đầu nhìn anh. Anh quay lại tìm tôi à? Có thể không tìm sao? Nhớ gặp chuyện không may thì làm sao bây giờ? Quý đừng đừng lại à một tiếng, mặc dù bị anh quát, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ, suy nghĩ một chút lại hỏi. Vậy sao anh tìm được thế? Nhạc Phong tức giận. Tìm suốt dọc đường, không phải cô bảo là ăn đồ nướng, nên bị ngấy sao? Tôi nghĩ có thể cô muốn đi uống gì đó Thấy còn một quán đồ uống đang mở Tôi mới vào hỏi Người ta bảo có một cô gái đi về phía cửa nam Tôi đoán chắc là cô bèn đi về phía đó Vừa ra khỏi cửa nam Đã nghe thấy tiếng người huyên náo Có người nói có một cô gái vừa xảy ra chuyện Đang ở ngoài bờ ruộng Cứ thế mọi chuyện tiếp diễn Quý đừng đường thấy sắc mặt của Nhạc Phong không tốt, chỉ biết lúng ta lúng túng tìm lời để nói. Anh tưởng người gặp chuyện là tôi phải không? Nhạc Phong dữ dằn nói, tôi chỉ ước là cô, bớt đi một tai họa. Vừa nói, vừa kéo cổ áo cho thoáng. Mẹ nó, làm da sợ toát hết cả mồ hôi. Quý đường đường trong dáng vẻ cấu kỉnh của anh, không hiểu làm sao lại thấy rất buồn cười. Nhạc phong càng tức hơn Còn cười à Quý đường đường ồ lên một tiếng Vậy không cười nữa là được chứ gì Vừa dứt lời Nhạc phong bỗng kéo tay cô ra dưới đèn đường Lại đây Quý đường đường còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì Một tay nhạc phong đã bắt lấy cầm Xoay mặt cô qua Cổ của quý đường đường thiếu chút nữa trật khớp Này làm gì thế Nhạc phong buông tay ra, sắc mặt có chút khó chịu. Cô lại động tay động chân với người ta phải không? Quý đường đường sửng sốt một chút, theo bản năng vươn tay sờ sờ mặt mình. Bị thương à, hắn đâu có đánh vào mặt tôi. Mặt thâm tím lại rồi kia kìa, không đánh mà mặt cô đã thành như thế rồi, trình độ của cô không biết là kém đến mức nào nữa. Quý đường đường bốc hỏa, Muốn biện minh rằng lúc ấy chẳng qua là mình không chú ý. Nhạc Phong căn bản không để ý đến cô, vừa túm vừa kéo thúc dục cô. Mạo về thôi. Quay trở lại khách sạn phong nguyệt, trừ thạch đầu gác đêm, vẫn còn đang ngủ gà ngủ gật ở quầy ra, thì những người khác đã đi ngủ hết. Nhạc Phong đưa Quý Đường Đường lên lầu. Đừng đóng cửa vội, lát tôi đến tìm cô. Quý Đường Đường ừ một tiếng, Về phòng thay bộ quần áo ướt ra, lại mặc chiếc áo len sợi to màu đen lúc trước vào, lấy cây gương ra nhìn mặt mình. Nhạc Phong nói không sai, khóe mắt có một mảng xanh tím lớn. Quý đường đường không sao nghĩ ra nổi mình bị đụng phải lúc nào, chẳng lẽ là lúc bị ngã ra đất. Đang phiền muộn, Nhạc Phong gõ cửa tiếng vào, đưa cho cô một quả trứng gà, cầm trong tay rất ấm. giống như vừa mới luộc quý đường đường cầm trứng gà đập lên bàn cho nước ra sau đó bóc vỏ trứng cho tôi bồi bỏ à nhạc phong nghi ngờ cô giả ngơ không để ý đến cô mắt lạnh theo dõi cho đến khi cô bóc xong hết định bỏ vào trong miệng nhạc phong vội giật lại cô là heo à ai cho cô bồi bổ?" quý đường đường nhìn quả trứng gà một lúc rồi lại nhìn anh Tội nghiệp hỏi, vậy không đến mức anh định đưa quả trứng này cho tôi giấu đi đấy chứ. Nhạc phong đang dưng, lại bị cô làm cho tức điên. Cô xem phim hàng bao giờ chưa hả? Để cho cô xoa vào mắt, trăm trứng gà lăn một vòng lên chỗ bị ứ máu, nhanh lên. Nhạc phong ngoài miệng thì nói vậy chứ thực ra cũng chưa xem bao giờ. Chiều này là anh học của Miêu Miu. Miu. Trước kia khi hai người còn ở bên nhau, Miu Miu rất hay xem phim hàng Trong đó có một tập, mắt của nam chính bị người ta đắm cho một phát, cả vành mắt trông như con gấu trúc. Nữ chính liền luộc một quả trứng gà, sau khi để nguội một chút, bèn giúp anh ta xoa lên mắt. Nhạc phong cảm thấy tình tiết đó vô cùng bình thường, Miu Miu lại cảm động rầm trời, còn năng nỉ anh. Nhạc Phong, sau này em bị người ta đánh, anh phải lấy trứng gà xoa cho em như thế nhé. Nhạc Phong nhớ lúc đó, mình đã cười cười ôm chầm lấy cô. Anh sao có thể để em bị người ta đánh được? Nhớ tới miêu miêu, Nhạc Phong thất thần trong nháy mắt. Sau khi hồi hồn lại, mới nhận ra quý đường đường, đang dùng một loại ánh mắt vô cùng luyến tiếc nhìn quả trứng gà trong tay anh. Vậy... Quý đường đường nuốt nước miếng một cái Xoa lên mắt xong Có ăn được nữa không? Nhạc phong nổi điên Đồ tham ăn nhà cô Cô chỉ nghĩ đến ăn thôi đúng không? Hay là để tôi ăn đi Vừa nghĩ đến chuyện lăn quả trứng trên mặt một vòng Xong đã phải vứt đi Quý đừng đường đau lòng vô cùng Con gà nó xin được quả trứng cũng đâu dễ dàng gì Nhạc Phong giỡn khóc giỡn cười, vươn tay ấn cô xuống ghế. Ngồi yên. Quỷ đừng đừng còn chưa phản ứng kịp, Nhạc Phong đã cúi người xuống, một tay đặt lên trán cô. Tay kia cầm trứng gà, nhẹ nhàng lăn quanh chỗ ứ máu trên khóe mắt cô. Quỷ đường đường vừa đau vừa nhột, lại vừa buồn cười. Nhạc Phong, để tôi tự làm đi. Nhạc Phong liếc xéo cô một cái. Biển! Trứng gà vào tay đồ tham ăn như cô thì còn sống sót được hay sao? Quý đường đường mở to hai mắt nhìn Nhạc Phong. Thật ra thì dáng vẻ khi chuyên tâm và dịu dàng của Nhạc Phong quả thật rất đẹp trai. Cộng thêm khoảng cách gần, cơ hội như có thể ngửi thấy được mùi hương trên người anh. Nhưng mà chú ý cái! Nhưng mà này! Chỉ cần vừa nghĩ đến nhạc phong, đang cầm trứng gà lăn lăn trên khóe mắt cô, quý đường đường liền không thể chống đỡ nổi. Cô vẫn không nhịn được cười, cười đến mức toàn thân rung lên, sau đó rung quá mạnh mẽ. Quả trứng trong tay nhạc phong suýt nửa lăn xuống. Nhạc phong tức đến hỏng người. Không được cười, cười nữa tôi hôn đấy. Mắt của quý đường đường lập tức trợn tròn. Vậy không công bằng, tôi không nhịn được. Nhạc phong liếc cô một cái. Ai biết có đúng là cô không nhịn được hay không? Chưa biết chừng cô muốn tôi hôn có ý cười thì sao? Cái mũ này chụp quá nghiêm trọng rồi. Quý đừng đừng quả nhiên là không cười nữa. Có mấy lần không nín được. Vừa mở to hai mắt nhìn nhạc phong, vừa liêu mạng. Vừa liều mạng dùng tay véo đùi mình, nhắc nhở mình không thể cười. Nhạc phong cũng đã nhận ra, không biết là do quá vênh váo hay là cố ý trêu cô. Cứ nhìn chầm chầm anh làm gì, thấy anh đẹp trai quá phải không? Quý đừng đừng không nhịn nổi nữa, phục một tiếng bật cười, vừa cười vừa tiện thể vương tay, xoa đầu nhạc phong một cái. Nhạc Phong, sao anh lại đáng yêu thế nhỉ? Nhạc Phong hóa đá tại chỗ, Quý Đường Đường cười sặc sụa xong rồi, anh vẫn còn cầm quả trứng gà đứng ở đó, giống như <cười> giống như nữ thần tự do đang hạ thấp ngọn đuốc vậy, mặt lúc xanh lúc trắng. Quý <cười> Quý Đường Đường, Nhạc Phong nghiến răng nghiến lợi cô vừa mới sờ đầu tôi phải không đúng thế quý đường đường chẳng cảm thấy chuyện gì nghiêm trọng cả sao hả không phải anh cũng hay sờ đầu tôi còn gì nhạc phong cá giận đầu của đàn ông không thể chạm vào tùy tiện được cô hiểu không không hiểu quý đường đường vô cùng thật thà lắc đầu cô đã đi qua không ít nơi biết có nhiều địa phương rất kiên kỵ với phụ nữ Ví dụ như phụ nữ không thể ngồi ở trên cao, nếu ngồi thì không được phép ăn, nhưng chuyện đầu của đàn ông không thể chạm vào, cô thật sự không biết. Hiến pháp quy định thế à? Nhạc phong bị nghẹn một cái, anh cũng không thể nói rõ tại sao mình lại có suy nghĩ này, nửa ngày mới giật ra một câu. Tóm lại là không thể, cổ kim nội, cổ kim nội ngoại, chỉ có mẹ tôi mới được sờ đầu tôi. Quý đường đường hừ một cái, cô liếc nhìn đầu nhạc phong, miệng lầu bầu một câu. Đầu bằng vàng nạm kim cương hay sao mà không được sợ? Tóm lại là không được. Nhạc phong theo bản năng, cảm thấy thứ đồ chơi như đầu này rất liên quan đến tôn nghiêm của người đàn ông. Quý đường đường, tôi cho cô hay, nếu cô dám sợ nữa. Còn chưa nói xong, quý đường đường đã vươn tay, vò. Vò đầu anh một cái nữa, giọng hệt như đang sờ đầu con chó Bắc Kinh nuôi trong nhà vậy. Sờ đấy, làm sao? Làm sao? Đúng vậy, làm gì được cô ta? Nhạc phong điên tiết rất muốn đánh cô, nghĩ một chút lại thấy không thể làm gì cô. Trong lòng ngột ngạt, định quay đầu bỏ đi, lại thấy thật không có khí thế. Phải có một động tác bày tỏ mức độ tức giận của mình chứ đúng không? Cũng may, trong tay anh còn có đạo cụ. Nhạc phong ném mạnh quả trứng lên người cô. Thật luôn manh. Nói xong, quay đầu bước đi. Lúc mở cửa, quý đường đường ở đằng sau nói thầm một câu. Mình cua bao nhiêu gái ở ngoài như vậy thì không sao. Mới sờ đầu một cái Mà đã dãy nảy lên như con nhà lành không bằng Nhạc Phong cảm thấy da mặt mình đang co rút Tối nay nếu anh để cho con nhóc này yên ổn Anh nhất định không phải là đàn ông Quý đừng đừng không ngờ Nhạc Phong đi rồi mà còn quay lại Sờ đến mức giật bắn người Lại sao nữa hả? Nhạc Phong giận không kềm nổi Trả trứng gà lại cho tôi Quý đừng đường cười phục ra Cảm thấy nhạc phong tự như một đứa bé chơi thua liền giận dỗi nhõng nhẽo với ông mình vậy Nhạc phong rất không khách khí Đoạt lấy quả trứng vẽ mặt đầy nghiêm túc Đường đường tôi góp ý cho cô nhé Góp ý gì? Quý đừng đường cười hì hì Không được sờ đầu anh chứ gì Không phải Nhạc phong rất nghiêm túc Tôi nói nghiêm túc đấy Chuyện này liên quan đến nếp sống xã hội và tư cách đạo đức của con người cũng liên quan đến ấn tượng mà cô để lại cho người ta trong tương lai. Vừa nãy tôi vẫn do dự xem có nên nói cho cô hay không sợ nói ra cô chịu không nổi cô có muốn nghe không? Quý đường đường nhộn nhạo trong lòng cô ừ một tiếng vậy anh nói đi Nhạc Phong thở dài một tiếng vươn tay kéo kéo cổ áo cô lên Đường đường này Cổ áo của bộ này thấp quá đấy, lộ hết cả hàng ra rồi, vừa nãy tôi chịu đựng mãi mới không nói. Như anh đoán, sắc mặt của quý đường đường thoát cái đã xanh mét, Nhạc phong hả hê trong lòng, anh ghé sát lại bên tai quý đường đường, nhẹ giọng nói một câu. Bé con, ăn nhiều đu đủ một chút, chắc chưa được chữ A đâu nhỉ. Vừa mới dứt lời, đùi đã bị ăn một phát đạp. Nhạc phong còn chưa kịp phản ứng, đã bị quý đường đường tấm lấy bả vai ấn lên tường, lưng bị va xin đau. Còn chưa kịp nói chuyện, tay của quý đường đường đã ghi lên cổ anh. Đồ luôn manh nhà anh, nói xin lỗi tôi. Nhạc phong cười đến không thở nổi, cô lại bị, cổ lại bị cô gì phát đau, cười mãi, cười mãi liền ho khan. Đường đường, cô thả tay ra đi, tôi xin lỗi cô, chân thành xin lỗi. Quý Đường Đường nới lỏng tay, hung dữ nhìn chằm chằm Nhạc Phong. "Mau xin lỗi." Xem tình hình, nếu không nói xin lỗi, cô sẽ cắn anh hai phát. Nhạc Phong xoa xoa phần cổ bị đau, lại hắng giọng một cái, ánh mắt nhanh chóng quét qua vùng dưới xương quai xanh của cô một vòng, nín cười xin lỗi cô. "Tôi sai rồi." "Sai ở đâu?" Quý Đường Đường hung tợn hỏi tới. vẻ mặt của nhạc phong hết sức chân thành không phải là A phải đến C độn bao nhiêu mút vẫn là C lần này anh đã có kinh nghiệm trước khi quý đường <cười> trước khi quý đường đường biến sắc đã tông cửa xong ra ngoài trước chờ đến lúc quý đường đường đuổi theo tới nơi anh đã nhanh nhẹn chạy xuống dưới lầu mấy bậc thang cuối còn phải nhảy xuống làm cho thạch đầu đang ngủ gà ngủ gật lập tức tỉnh lại mờ mịt ngẩng đầu nhìn lên lầu quỷ đừng đừng đuổi không kịp nghiến răng nghiến lợi nhìn nhạc phong dưới lầu nhạc phong ngẩn lên hai tay gác ra sau đầu rất chi là đắc ý hết hết cằm với cô quỷ đừng đừng chợt nhớ đến hình như ngày tối hôm nay mấy tiếng đồng hồ trước Cô cũng từng dùng mánh khóe, dùng từ ngữ để công kích miêu miêu tương tự. Đúng là quả báo tới nhanh. Hết một hơi, khí lạnh xong, cô dùng một câu chửi thề để kết thúc. Chương 12 Quý đường đường Tối hôm trước lăn qua lộn lại quá muộn, ngủ một giấc thật trầm. Đến chiều hôm sau mới bị tiếng gõ cửa đánh thức. Thạch đầu vừa gõ cửa vừa gọi cô. Quý tiểu thư, người của đồn công an đến rồi, đang chờ chị để hỏi chuyện đấy. Quý đường đường đầu tiên còn đang mơ màng. Sau mới đột nhiên nhớ đến câu nhạc phong nói với cô tối qua Vội vàng bò dậy từ trên giường Chỉnh chan qua một chút Rồi theo thạch đầu xuống lầu Rốt cục trong lòng Vẫn có chút không chắc chắn hỏi thạch đầu Nhạc phong dậy chưa Thạch đầu lắc đầu Đi gọi một lần rồi Anh phong tử nói Hôm qua anh ấy mệt ghê gớm Tôi mà còn dám gọi anh ấy nữa Anh ấy sẽ lột da tôi quý đường đường nhìn thạch đầu mặt đầy vẻ sợ sệt không hiểu sao lại thấy vô cùng buồn cười suy nghĩ một chút lại hỏi vậy thần côn đâu trời chưa sáng đã vác túi chạy đi rồi bảo là muốn vào núi tìm nữ quỷ quý đường đường thật cảm khái thần côn này quả nhiên không phải cùng một băng tầng với cô đồn công an cử hai người tới một già một trẻ đang vừa uống cà phê vừa tán gẫu với thập tam nhạn trong phòng khách. Cổ Thành không tính là lớn, cảnh dân cơ bản là cùng một nhà. Hai người kia đã gặp thập tam nhạn không chỉ một lần, nói chuyện cũng thân thiện, trái lại không giống đến tra án chút nào. quỷ đường đường coi đến cửa điều tra tình hình với lấy khẩu cung tội phạm hiềm nghi là một nhớ lại trong mấy bộ phim truyền hình hình như toàn phải đến đồn cảnh sát. còn bị đèn chiếu thẳng vào mặt rồi bị người ta vỗ bàn quát tháo gì đó trong lòng có chút căng thẳng anh cảnh sát tiểu lý trẻ hơn vừa thấy cô xuống nhếch miệng cười một tiếng lại rất vui vẻ bạn trai cô đâu không đi cùng cô à đại não của quý đường đường nhất thời đình trệ quên mất bạn trai của mình hẳn là nhạc phong lúng ta lúng túng không nên lời thập tâm nhạc thì ngược lại Nghe vậy chị tay nhìn cô một cái Ánh mắt cực kỳ phức tạp Người cảnh sát già hơn Họ trương Thái độ cũng hòa hảo vô cùng Nghe nói hai anh chị tối qua cãi nhau hả? Cô gái trẻ Đừng có mới cãi nhau có một tí Mà đã học mấy cô nữ chính trong tiểu thuyết tình cảm Chạy lung tung khắp nơi Xảy ra chuyện gì lại không tìm được đâu Thái độ của họ ôn hòa Quý Đường Đường cũng bớt lúng túng, tiếp đó nói chuyện rất thuận lợi, chẳng qua chỉ hỏi thăm tình huống cụ thể một chút, đến lúc hỏi đến bộ dạng của gã kia, Quý Đường Đường miêu tả là dáng dấp rất hung hãn, khá to khỏe, rất đen. Anh chàng tiểu lý kia ngay cả ghi chép cũng lười phải ghi, nhìn cô vui vẻ. Cô gái trẻ, người xấu thằng nào chẳng như vậy. Quý đường đường cũng đã nhìn ra, bọn họ chẳng qua chỉ đi cho có lệ, không hề để tâm lắm. Quả nhiên, hỏi xong, bọn họ cũng không vội đi ngay, lại trò chuyện với thập tam nhạn một lúc. Quý đường đường ngồi bên cạnh nghe, mới biết cô gái bị hại, tên là Trì Hồng Anh. Thỉnh thoảng cũng hát ở đăng hồng tủ lục, mọi người đều gọi cô ta là anh tử. nghe ý tứ trong lời kể của bọn họ, thì cô anh tử này hình như cũng làm mấy vụ buôn bán da thịt, đây có lẽ là nguyên nhân khiến bọn họ hờ hững như vậy. Anh chàng tiểu lý kia còn như oán trách nói, cô gái này nếu biết giữ mình trong sạch một chút, thì đâu đến nỗi xảy ra chuyện đúng không? Lão trường tiếp một câu, mấy cái cô ở đăng học tổ lục, cô nào mà trắng như vậy? Cậu xem cô phương lộ điềm kia. Chẳng phải cũng thế hay sao Mới hỏi cô ta có mấy câu thôi Mà mặt đã nhăn nhó như bà cụ ấy Tiểu lý nghe đến cái tên này liền câu mày Tôi không tin cô ta Không thấy gì cả Tối qua là cô ta tạm thời thay ca cho Trì Hồng Anh Trì Hồng Anh đi làm gì Cô ta có thể không biết tiếng nào được hay không Lão Trương than thở Ai cũng sợ rước quả vào thân Cô ta nói không biết Cậu có cậy được miệng của ta ra không? Quý đường đường lặng lặng ghi nhớ cái tên phương phương lộ phương lộ điềm này. Hai viên cảnh sát ngồi một lúc rồi mới đi. Thập tam nhạc bảo tiểu mệ tiến tiễn bọn họ. Chờ những người khác đi ra ngoài hết. Chị ta đột nhiên hỏi quý đường đường. Cô qua lại với phong tử từ bao giờ? Quý đường đường giật bắn người. Hàm hồ đáp Khoảng... khoảng gần nửa năm. Thập Tam Nhạn sửng sốt một chút, lại hỏi cô. phong tử vì cô nên mới chia tay với miêu miêu à? Quý đường đường lại ẩm ừ quanh co, lòng vòng cho xong, không chú ý đến sắc mặt của Thập Tam Nhạn, càng lúc lại càng khó coi. Sau khi lấp liếm qua loa với Thập Tam Nhạn, Quý đường đường lựa thời cơ đi về phía Thạch Đầu hỏi thăm. Cái cô phương lộ điềm ở đăng hồng tổ lục kia. cậu có biết không thạch đầu suy nghĩ một lúc lâu là a đi mấy hả biết chứ đối thủ một mất một con với bà chủ của chúng tôi Quỷ đường đường mờ mịt tại sao lại gọi là đối thủ một mất một con tình địch ấy thạch đầu cường điệu cô ta thích một người chính là diệp công tử ở quán ba hạ thành nhưng mà diệp công tử lại thích bà chủ của chúng tôi chị bảo vậy không gọi là tình địch thì gọi là gì thời buổi này mà còn có người được gọi là công tử quỷ đường đường rủa thầm một câu bánh trẹ trong lòng lại hỏi thạch đầu cô a điềm đó có dễ nói chuyện không tôi có chút chuyện riêng muốn hỏi thăm cô ta một chút thạch đầu lắc đầu khó nói chuyện lắm sớm nắng chiều mưa quá nữa là sẽ không để ý đến chị nghĩ một chút lại cười rộ lên bảo anh phong tử đi hỏi đi a điềm thích anh phong tử đấy Chị không biết à, té ra còn có màn kinh hỷ này, quỷ đường đường mở cờ trong bụng, lôi kéo thạch đầu, định đi tìm nhạc phong, thạch đầu cuốn lên, liên tiếp khoát tay. Tự tự chị đi đi, phòng 102 ở sân sau ấy, sáng tôi có vào nên cửa không khóa đâu, anh phong tử bảo, tôi mà đến nữa là anh ấy lột da đấy. Quý đừng đường nén cười bỏ đi, thạch đầu rướn cổ ra nhìn theo cô, đang không đề phòng, đã bị vỗ ngay một phát vào đầu. Quay lại nhìn mới thấy thập tam nhạc sắc mặt không được tốt cho lắm. Đừng có cợt nhã với khách không quen. Thạch đầu ồ lên một tiếng, không dám nói nữa, nheo mắt nhìn thập tam nhạc rời đi, cậu ta lén buôn chuyện với tiểu mễ Bà chủ của bọn mình... Hình như không thích cái chị quý tiểu thư này lắm thì phải. Nhạc Phong quả nhiên vẫn còn đang ngủ, Quỷ Đường Đường do dự một chút, vẫn bước tới cạnh giường ngồi xuống, sau đó lay cánh tay anh. "Này, Nhạc Phong, Nhạc Phong." Nhạc Phong mở mắt, vô ý thức nhìn cô một cái, theo bản năng lại định kéo chăn trùm lên đầu, Quỷ Đường Đường vội vàng túm lấy góc chăn không cho anh kéo. Này Nhạc Phong, dậy đi, có chuyện cần nói với anh đây. Nhạc Phong mở mắt một cái, lại nhanh chóng nhắm lại, miệng lầm bầm. tường đường, cô là đẹp nhất, tôi muốn đi ngủ. Cầu tân bốc này quá giả dối, quý đường đường cố ý không để cho anh được yên ổn. Không có cửa đâu, Nhạc Phong, anh dậy đi cho tôi. Nhạc Phong rốt cục cũng ý thức được, mình đừng mong mà ngủ được. anh thống khổ rên rỉ một tiếng tổ tông mà cô lại định làm gì nữa hả quý đường đường cười hì hì ghé sát lại gần anh nhạc phong trông anh đẹp trai anh giúp tôi đi tìm A Điềm một lần đi chính là cô gái A Điềm ở đăng hồng tủ lục kia ấy nhạc phong rốt cục cũng mở mắt nhìn cô tìm cô ta làm gì hỏi chuyện tối hôm qua. Hôm nay người của đồn công an tới rồi, bọn họ nói người bị hại kia tên là Trì Hồng Anh, cũng hát ở đăng hồng tủ lục như A Điềm, còn nói ngày hôm qua là A Điềm thay ca cho cô ta. Có thể A Điềm biết được chuyện gì đó. Nhạc Phong mặt không biểu cảm. Vậy để cho người của công an đi mà tra hỏi. Bọn họ không tra ra. Bọn họ hỏi không ra, còn nói A Điềm không để ý bọn họ. Nhạc Phong... Không phải A Điềm thích anh sao? Anh đi hỏi cô ta một chút coi. <cười> Nhạc Phong nhìn quý đường đường tiếp tục, mặt không biểu cảm. Đường đường, cô biết tại sao A Điềm lại thích tôi không? Không biết. Nhạc Phong vụt một cái ngồi bật dậy từ trên giường, hung tận gào lên với cô. Bởi vì ông đây từ xưa tới nay không bao giờ gọi người khác rời giường vào lúc người ta đang thèm ngủ. Nửa tiếng sau, nhạc phong bắt đầu ăn sáng, quý đường đường ngồi bên cạnh mép bàn, hai tay chống cầm mong đợi nhìn anh, đầu óc nhạc phong. Lúc này đã vận hành trở lại, nhíu mày nhìn cô. Cô muốn tra chuyện tối hôm qua làm gì hả? Thì là tra thôi, quý đường đường hàm hồ đáp. Nhạc phong hiểu rõ tính tình của cô, biết có hỏi nữa cũng vô ích. Mỗi lần cô xuất hiện ở chỗ nào Là y như rằng chỗ đó Có chuyện kỳ quái xảy ra Lần này nói trước thì tốt hơn Không được giống như ở ca nại Dẫn người về đến tận nhà Chị nhàn tử nhát gan lắm Không chịu nổi mấy cú hù dọa của cô đâu Sao có thể Quý đừng đừng liên mồm đáp ứng Lời nói của cô mà tin được Heo mẹ cũng biết leo cay Hai người chọc ngoáy lẫn nhau Trước khi ra cửa Vẫn chẳng ai nhường ai. Thập Tam Nhạn tựa vào cửa dõi mắt, nhìn hai người đã đi xa. Lúc tiểu mẹ đi qua, Thập Tam Nhạn đột nhiên hỏi cô bé. Tiểu mẹ, phong tử với cô quý đường tiểu thư này, em thấy có xứng đôi không? Tiểu mẹ không đoán ra được ý tứ của Thập Tam Nhạn. Em cảm thấy rất xứng mà. Thập Tam Nhạn ừ một tiếng, không nói gì nữa. Khoảng thời gian kế tiếp, cô im lặng đến dị thường. Ngồi trên chiếc sofa bên cạnh cửa sổ ngẩn người Thậm chí còn rất khác thường chăm một điếu thuốc Khi hút được một nửa Mới nhận ra mặt trời sắp xuống núi Chân trời là một mảng ráng đỏ Đỏ ối tự như nhuộm một tầng huyết sắc Có người vào cửa Tiểu mãi bước lên chào hỏi Ông chủ mẫn Hôm nay sao lại rảnh rỗi Có thì giờ đi dạo thế này Mẫn tử hoa Thập Tam Nhạn sửng sốt một chút, cô nhìn về phía mẫn tử hoa, nhưng không hề đứng dậy, chỉ dụi tắt nửa điếu thuốc đang hút dở xuống gạt tàn. Sắc mặt của mẫn tử hoa có điểm là anh ta bước thẳng tới, ngồi xuống phía đối diện với Thập Tam Nhạn, do dự mấy lần vẫn không mở miệng được. Thập Tam Nhạn cười lên. Sao vậy hả tử hoa? Hôm nay sao lại rảnh rỗi tới đây? Không phải anh vì A Điềm nên định đến tìm phong tử gây sự đấy chứ Mận tử hoa lắc đầu một cái Chị nhạn tử Có chuyện tôi không biết có nên nói hay không Nhưng mà có liên quan đến A Thành Tôi nghĩ vẫn nên cho chị biết thì tốt hơn Trái tim thập tam nhạn Đập thịt một tiếng Theo bản năng ngồi thẳng người dậy Chuyện gì vậy Tối hôm qua Ở đăng hồng tủ lục Bên ngoài có một cô gái đi ngang qua Chị có nhớ không? Nhớ chứ, chẳng những nhớ, cô ta bây giờ còn đang ở phong nguyệt kia kìa. Thập tam nhạn nghĩ vậy, lời ra đến cửa miệng lại thành. Sao thế? Anh nhắm trúng rồi hả? Tôi thấy cô bé đó cũng chỉ thương thôi mà. Không phải thế. Mận tự hoa khó mà hé răng, anh ta do dự một chút, móc ra từ trong túi quần một tấm ảnh, đặt lên bàn chuyển đến trước mặt thập tam nhạn thập tam nhạn chỉ liếc một cái là vui sướng cô nhận ra đó là quý đường đường mặc một chiếc áo phông màu trắng in hình con mèo máy váy ngắn nhiều màu buộc tóc đuôi ngựa đang ôm chiếc vật cầu lông trong ngực ăn mặc kiểu sinh viên đại học hẳn là đã chụp từ mấy năm trước được lắm tử hoa thập tam nhạn cầm tấm ảnh lên nhìn nhìn sau đó lại lật mặt sau lên Anh ngay cả ảnh của người ta hồi trước cũng có. Anh thầm yêu người ta bao nhiêu năm rồi. Cô bé này khá hơn A Điềm nhiều. Anh việc gì phải rút vào cặp sừng trâu của A Điềm kia chứ? Cô chợt im bặt Đằng sau tấm ảnh rõ ràng viết mấy chữ. Thịnh Hạ, chụp tháng 6 năm 2008. Chị thấy rồi đấy. yết hầu cũng mẫn tử hoa lăn lộn. Đó là ảnh của tiểu hạ. A Thành giữ lại. cho nên chị nhạn tử tối qua nhìn thấy cô gái kia cả người tôi cứ như trống rỗng thập tâm nhạn chợt ném tấm ảnh lại mặt bàn anh nghĩ nhiều quá chăng tử hoa tiểu hạ không phải đã chết từ nhiều năm trước rồi hay sao đây chính là chuyện tôi muốn nói với chị mẫn tử hoa chỉ cảm thấy khó mà mở miệng được tối qua tôi đã gọi điện cho a thành thập tam nhạn ngẩng đầu nhìn anh ta mẫn tử hoa có chút hoảng vội vàng giải thích không phải là tôi muốn phá hoại quan hệ giữa hai người tôi chỉ là chỉ biết tôi là bạn cùng phòng với a thành mấy năm đại học tôi cũng quen tiểu hạ mặc dù không nói chuyện được mấy lần nhưng coi như cũng là bạn bè thấy cô gái kia tôi không nhịn được giọng nói của thập tam nhạn có chút run rẩy sau đó thì sao lạ là ở thái độ của A Thành, lần này ở Hải Thành không biết đã xảy ra chuyện gì, cậu ta nhận được điện thoại xong hình như không hề giật mình chút nào, cậu ta nói sẽ về ngay lập tức, chắc chỉ khoảng 2 ngày là về tới nơi, bảo tôi dù bằng bất cứ phương pháp gì, nhất định phải tìm thấy cô gái kia trước, cậu ta bảo tôi nhất định phải tìm được. Thập Tam Nhạn cảm thấy lỗ tai ong ong, mẫn Tử Hoa hình như còn nói gì đó với cô. Cô chỉ không tài nào nghe nổi, mờ mịt nhìn anh ta. Anh nói gì cơ? Tôi nói là... Mẫn tử hoa lặp lại một lần. Cái cậu em đó của cô, tên Phong Tử ấy, hình như quen cô gái kia phải không? Có thể hỏi thăm từ phía cậu ta được. Phong Tử không quen của ta? Sau vài giây trầm mặt, thập tâm nhạc bỗng tỉnh táo lại. Tối qua tôi đã hỏi cậu ấy. Cậu ấy nói chỉ gặp thoáng qua. và chạm một chút cụ thể không rõ ràng lắm vậy sao sắc mặt mẫn Tử Hoa có vẻ thất vọng rõ ràng Cổ Thành nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ muốn tìm người nhất thời đúng là khó giải quyết đúng vậy thập tam nhạn cười cười hay là vậy đi Tử Hoa du khách đến Cổ Thành kiểu gì cũng phải dừng chân anh thử đi hỏi thăm mấy khách sạn lớn xem có ai như vậy không Có lẽ có thể có chút đầu mối Mận tử hoa thở dài Tôi cũng nghĩ thế Tạm thời hình như cũng chỉ có thế như vậy Cũng chỉ có thể như vậy